Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net để quan sát khu trỏ bị bỏ hoang. Khu trỏ này chắc hẳn đã rất lâu không có người tới. Chiếc khóa cổng đã dùy xét treo trên cầm. Thỉnh thoảng lại lắc qua lắc lại vang lên những tiếng kèn kẹt đến gai người. Nhìn vào bên trong thì tôi giật mình. Khu trỏ này có thiết kế y chang như khu trỏ của tôi đang ở. Có khả năng thì chúng chỉ vì nó đang bị phủ bởi lớp song rêu và màng nhện. Tôi tiến lại đỉnh leo lên bên trong thì Duy lôi tôi lại nó lắc đầu nói. Người khác đi qua nhìn thấy lại bảo hai đứa mình là ăn trộm đấy. Thế Duy nói như vậy tôi liền lùi lại rồi hỏi. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Duy hết tay nói cứ về phòng đã rồi tính xong. Cùng Duy quay trở lại phòng đi được vài bước tôi ngoái đầu nhìn lại khu trọ đó. Thì tôi giật mình một bóng người đang đứng trên tầng 4 nhìn về phía của chúng tôi là một nụ cười lạnh lẽo. Thấy tôi thất thần như vậy Duy lây vài của tôi hỏi Mày sao đấy hả? Tôi ầm mừ không nói gì cả vội vàng kéo Duy quay đi Tới ngày hôm đó Duy đưa cho tôi một cái khẩu trang sau đó hỏi Giờ mày có dám với tao sang nhà trọ kia không? Tôi cầm lấy một cái khẩu trang sau đó cười nhằm nhở Mày nghĩ tao sợ sao? Nói là như vậy nhưng cứ nhớ lại bóng người trong khu nhà trọ bỏ hoang Mà tôi nhìn thấy sáng nay thì tôi lại cảm thấy lạnh gáy Đeo khẩu trang và đổi mũ lên đầu Tôi cùng Duy bước ra khỏi phòng Tiến về khu nhà trọ ở phía sau Vừa bước xuống cầu thang Thì ở phía sau hai bóng người bịt kín Mặt cũng từ đâu đi xuống Có vẻ như mọi người ở đây rất sợ Phải đi qua khu trọ này vào ban đêm Vậy nên trên đoạn đường Tiến vào trong phòng trọ Hai thằng tôi không gặp bất cứ một bóng người Tới cửa khu nhà trọ Tôi liền hỏi Duy Trèo tường à? Thế không trèo thì bay sao? Hai thằng ngày hục trèo tường Và bên trong Duy đi trước dẫn đường Trong không gian tối đen như mực Chỉ là lói ánh sáng từ chiếc điện thoại Tiếng chân của hai thằng tôi Nhẹ nhàng vang lên Hòa cùng với tiếng gió vu vu vang lên Trong hành lang heo hút không một sự sống Tôi run rẩy ghé sắt lại Gần Duy hỏi nhỏ Và đây để làm gì vậy mày Nghe tôi hỏi Duy dừng lại ngoái đầu nhìn tôi Duy đáp Và xem thử khu trọ này như thế nào Mà mọi người quanh đây lại sẽ đến vậy thế Duy nói như vậy Tôi có chút sợ hãi Liệu có ổn không? Duy nhìn tôi cười mà đáp Không chết được đâu mà sợ Nghe thấy Duy nói như vậy Tôi cũng có chút trột giả Nhưng tôi vẫn léo đẽo theo Duy tiến vào bên trong Vừa đi chúng tôi vừa quan sát hai bên Khu nhà trọ này Tuy mới chỉ bị bỏ hoang Khoảng hai năm trở lại đây Thế nhưng từ lúc tiến vào trong cho đến bây giờ Tôi không thể tin được Với khoảng thời gian như vậy Mà khu nhà trọ này có thể trở nên hoang tàn đến thế xung quanh những bức tường được bao phủ bởi bụi bẩn và mạng nhện những lớp xi măng bong chóc và những mảng lỗ chỗ ở trên tường những chiếc cửa phòng hàn dỉ cách đóng cách mở làm cho cảnh tự vô cùng kinh dị lên đến tầng ba thì một cảnh tượng ở đây một lần nữa làm cho tôi và duy kinh sợ. nhìn dọc theo hai bên hành lang tối đen tất cả những cánh cửa phòng đều không khóa đang bị những cơn gió thổi đu đưa qua lại vang lên những tiếng thình thình tiến lại gần cửa của một căn phòng để nhìn vào bên trong thì hai thằng tôi giật mình kinh hại phía sau cánh cửa không phải là một không gian phòng gì cả mà thay vào đó là một bức tường bụi bặm lấm lem những vệt bẩn tiếp tục đi dọc hành lang tầng ba tôi và duy nhìn nhau một cách khó hiểu tất cả những không gian ở đây đều như vậy duy cau mày thế này là sao tôi lắc đầu ta cũng không hiểu còn đang ngơ ngác nhìn nhau thì một tiếng kim loại va đập rất mạnh ở tầng một làm cho hai thằng tôi giật mình duy kéo tay của tôi có chuyện gì vậy tôi lắc đầu không biết tiếng kim loại rơi xuống đất tiếng mở cửa vang lên gió mồn một, một giữa đêm khuya duy kéo tay của tôi chạy xuống tầng hai để nhìn xem có chuyện gì xuống đến tầng hai duy khom người nhìn qua khe của lan căn cầu thang thế vậy tôi cũng chạy xuống cùng nó nhìn Ở dưới chân cách của cửa phòng đối diện cầu thang, một cái xà beng và ổ khóa đang nằm lăn lóc ở dưới đất. Duy nhìn tôi với một vẻ mặt nghiêm trọng rồi nói, không xong rồi con người. Cùng Duy tiến lại gần phía căn phòng, nhìn vào bên trong lấp ló bên trong là hai bóng người đang lục lọi một thứ gì đó. Nhìn sang Duy, Duy lắc đầu sau đó với tay ra hiệu rời khỏi đây. Hai thằng trèo tường trở ra bên ngoài lúc này tôi mới hỏi, sao không ở lại xem tình hình? nhớ bị phát hiện thì sao, mình chưa biết họ là ai, nhất là chủ nhà để họ phát hiện thì không biết chuyện gì sẽ ra đâu. Nói xong hai thằng tôi tiếp tục bước đi trong đêm tối, giữa con đường vắng hoe không một bóng người, tôi tiếp tục hỏi. Mày có thấy khu trọ kia kìa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net